Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ quyết định thử một lần Thẩm Tiếu Dương cùng lôi húc nhật không sai biệt lắm Đều tại trước bữa ăn tối tan ca về nhà Điệp y ở nhà mẹ ở cử lôi húc nhật không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này Đến khi điệp y ở cử 40 ngày rồi mới cùng về nhà Hai người chuyển tử nhất tự nhiên là đi xem sản phụ cùng trẻ con Nhìn thấy trong phòng có nhiều phụ nữ ngồi đã ngần ra Lại nhìn thấy được mắt điệp y phim phím hồng lệ quang hai người đồng thời phát điên, lốc nhật lao đến ôm chặt bà xã cấp tiếng hỏi: làm sao em lại khóc? đã xảy ra chuyện gì chứ? em là sản phụ, sản phụ không thể rơi lệ em hay không biết sao hả? về sao mắt không tốt thì phải làm thế nào? anh không cho phép em lại rơi thêm một giọt nước mắt. thẩm theo dương đồng loạt bắt được tay lão bà, nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? là người nào đã đem chị anh làm khóc hả? quanh phượng hệ cười đến an tường, không có chuyện gì cả. Là chị ấy mềm lòng quá nên ưu sầu đa cảm thôi. Thẩm thiếu dương xoay người, ngưỡng mắt mà nhìn Y Điệp Y. Lồi húc nhật cũng trông mong mà nhìn lão bà. Thầm Điệp Y xào não rưng rưng nói. Chị dâu thật là đáng thương. Đứa bé mới sinh hạ đầy tháng. Anh ngọn liền bị phan tiểu thư cuốn lấy. Nhà muốn ly hôn rồi. Các người nói chị dâu không phải là đáng thương sao? Nếu đổ lại là em mà nói, em nhất định sẽ sống không nổi. Vậy con của em sẽ không phải biến thành cô nhi sao? Thật dẫu là đáng thương quá rồi. Lời húc nhật cùng Thầm Tiếu Dương đều ở trên mặt đối phương nhìn đến ba vạch đen. Đây cuối cùng là cái gì chứ? Đẹp ý à, anh sẽ không ngoại tình, cho nên em sẽ không sống nổi. Con của chúng ta sẽ không biến thành cô nhi đâu. Lời hút nhật thận trọng, cất tiếng cường điệu. Chị à, cậu xin chị không cần vì chuyện tình cảm của người khác mà khóc tốt thích như vậy. Trái tim của em đủ khỏe mạnh, cũng sẽ không chịu được chị nói chuyện không hay xảy ra nha. Thầm Tiếu Dương cầm lấy tay cô. Chị trực tiếp nói cho em biết, chị muốn cái gì là được rồi. Lời húc nhật lao đi lệ trong mắt của cô Em chỉ là thương cảm cho chị sâu thôi sao Điệp y cật cật đầu Không thể khiến văn tiểu thư Không ép anh họ ly hôn được hay sao Thầm thiếu dương rút cục trong bụng triệt để Là thông suốt Nghĩ đến người lợi dụng điệp y mềm lòng buộc anh cùng với lời húc nhật đưa ra chủ kiến Cho tới nay Chỉ có ông nội điệp y biết điểm yếu của anh Khi tất yếu liền lấy ra lợi dụng Lời húc nhật cũng biết Nhưng bản thân yêu điệp y Kinh thường bị lợi dụng, hiện tại lại có một người dẫm lên điểm yếu của anh. Phượng hề là em sao? thẩm Thiếu Dương chợt đưa ánh mắt sắc bén, làm cho quách Phượng hề không khỏi run sợ. Như vậy đặc biệt nhìn chăm chố, làm cho câu tâm hoàng ý luận, không biết như thế nào cho phải. Cô trần hối hận, không nên tự cho mình là đúng. Cô là quá ngu ngốc rồi hay sao? Có nhiều lôi chi phẩm cùng Phan Vinh Mỹ náo lên điều gì tin thức, cùng với cô lại không có quan hệ gì. Ngàn lần vạn lần không nên, không nên đem Điệp Y kéo vào bên trong. Quách phận hề vì muốn vì mình giải thích, như thế nào lại giải vây cho cô không nghĩ ý là lợi dụng Điệp Y. Cô rũ lông mê xuống không dám nhìn anh. Thầm thiếu dương quay đầu lại với vẻ mặt hài hòa đối với Điệp Y nói. Chị à, em rất là xin lỗi. Nguyên tắc của em chính là không can thiệp tới chuyện người nhà của người khác. Gặp gỡ lôi tổng, eo đều làm bộ như không biết chuyện gì cả. Tránh cho đối phương lúng túng. Thật ra cũng chỉ là một cái tranh cãi quan hệ bất chính nhỏ nhỏ, không đáng để nhắc đến. Anh không thể để cho lôi vô nhân, là cho Điệp Y có thể lợi dụng. thẩm Điệp Y không hiểu rõ lắm. Cô tuyệt thật sự là làm nghiêm trọng chuyện. Vì sao em trai có thể nói nhẹ nhàng bương quơ, vẫn chưa đủ để nói đến hay sao? Người thông minh đầu cấu tạo quả thật không giống với người bình thường sao chứ? Lời húc nhật đứng ra giải quyết chuyện nhà, đối với lôi trần nhã tư nói đến. Bác gái. Chuyện này chỉ cần chị dâu ra mặt là có thể giải quyết. Băng chuyển cáo tới chị dâu. Kêu chị dâu tìm đến Phan Văn Mỹ nói chuyện. Thái độ phải cứng rắn, phải không, phải ngoan độc. Nếu như Phan Vinh Mỹ thừa nhận cùng bánh họ có tình một đêm, chị dâu liền có thể kiện cô ta với tội thông dâm. Không tin rằng Phan Vinh Mỹ sẽ không rơi hoang mà chạy. Lời Trần Nhã Tư sợ hết cả hồn. Làm sao bà lại không suy tính khiến cho Phương lâm tâm ra tay giải quyết chuyện này. Nhưng là sợ sau này con trai tại trước mặt vợ sẽ không ngóc đổ lên được. Không, không còn biện pháp khác sao? Ba cứu vát. Ác nhân cười ác mã, cũng không có biện pháp khác. Còn tin tưởng rằng bác trai cũng đã từng phái người đi theo Phan Vinh Mỹ để mà nói điều kiện. Trừ bỏ để cho cô ta mở rộng miệng sư tử khấu ra, căn bản không có cách nào giải quyết vấn đề cả. Loại sự kiện quan hệ bất chính như thế này, trừ người vợ ra mặt tỏ rõ, cự tuyệt không muốn ly hôn. Cũng kiện người thứ ba là thông dâm, thì căn bản hồ dọa không ngã các loại phụ nữ đó được đâu. Lời hút nhật ký thế kiếp người đưa ra lời kết luận trần nhã tư bắt bác sĩ tiếp nhận thật tốt là loại chuyện đe dọa này thì cậu ta chính là người thích hợp nhất đi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net